Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai nấy đều thấy lòng mình đau thắt lại. Bương Khang đã trở về coi hư vô hẹp như một giấc mộng. Lời chăn chối cuối cùng của anh có lẽ chỉ là đôi mắt sâu thẳm còn chưa nhắm hết. Cả nhóm giờ chỉ còn lại 8 người và 8 người đều như đang cùng mang một tâm trạng nặng chịu. Một tâm trạng của những bất mát và tổn thất không có thể ngăn chữ. Điều mà nó ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Có lẽ... Từng điểm đau chung cô như đang muốn dồn lại mà thét lên rằng cô không thể đón nhận những chuyện như thế này thêm được nữa. Nhưng những chuyện này xảy ra nó đâu có báo trước với ai, kể cả khi nó đã qua rồi. Và để lại những dấu tích thì mọi người vẫn không khỏi ngữ ngàng. Vậy tất cả chỉ còn lại sự chấp nhận và chịu đựng mà thôi. Rõ ràng là Hiểu Mẫn vẫn chưa hiểu được điều này và cũng có thể là cô không chịu hiểu. Còn về phần khả luân anh cứ im lề Một cách đáng sợ Dường như tất cả những ý niệm cho đầu anh lúc này Chỉ còn sót lại hai chữ bao thù Anh đã phải hứng chịu như mất mặt Lẽ ra không đáng có Nhưng khổ nỗi những điều bất hạnh Thì nó đâu có từ chối bất cứ một ai Dù biết là như vậy Nhưng làm sao mà khả luân có thể chấp nhận được Cái vòng tròn kinh tỏm này Hơn thế nữa Khi mà luân được nghe kiểu Vi kể lại Cuộc trao đổi của cô với Vương Khang về Hà Nghiêm thì anh lại càng cay nghiệt và cầm phận hơn. Kẻ thủ đoàn nấp ngay sát bên cạnh mình mà anh lại không hề hay biết. Nếu như còn bước chân được đến cuối cuộc đời này, thì có lẽ sẽ chẳng một phút giây nào Khả luôn có thể tha thứ cho mình được. Vậy sự việc bất cẩn này, Hà Nghiêm đã biến mất ngay sau khi sự việc của Vương Khang xảy ra. Và tên Kha Di đang ẩn thân trong cái lốt Hà Nghiêm ấy, chính là kẻ đã sát hại Vương Khang. Đó là điều đó rõ người 10 không còn gì để bạn cãi đau lòng là một nhé nhưng người đang phải chịu cả những cảm giác bấn loạn đang xen lẫn trong đầu bệnh nữa đó là kiểu vị có lẽ lúc này cô đang cảm thấy hối hận bởi những hành động không dứt quán của mình nếu như cô chịu mọi lời về những nghi vấn của mình với mọi người sớm hơn thì mọi chuyện có thể chuyển sang một hướng khác và nên như cô đã không chủ quan với cái lúc vương Khang trở lại llèo Thì sự việc có lẽ cũng đã không như thế này. Nhưng đó đều là những chuyện vượt quá khả năng nhận định của cô. Biết làm sao được khi một số phần ập xuống quá nghiệt ngã. Biết làm sao được khi một sự thay đổi của Hà Nghiêm ấy lại được một kẻ ác độc bà loại nhất thế gian tạo dựng lên. Từng tiếng thơ dài thường thuật cứ nối tiếp vào nhau. Rồi hàn Trương lặng ngoảnh mặt sang phía Kiều Vi. Anh hỏi như để một lần nữa khẳng định lại sự việc. Cô Vi à? Cô có dám chắc là linh hồn của Hà Nghiêm đã bị tên Kha Di đó chi phối không? Rốt cuộc tên Kha Di đó là người như thế nào? Hắn và Gia La có quan hệ gì? Xin cô hãy cho chúng tôi biết thêm về hắn. Vâng, thưa mọi người. Kiểu Vy nhận định câu hỏi của Hàn Trương rồi đôi mắt lưng chồng của cô hướng thẳng xuống ngôi mộ đá của Vương Khang, miệng lầm dầm kẻ. Kha là người thuộc thế hệ của 300 năm về trước. Hắn vốn là đại đệ tử của người Pháp Sư Lý Kỳ Nhiên. Hắn tồn tại được nhờ vào dị Pháp Ly Hồn. Con người của tên Kha Di vốn dĩ rất độc ác. Chính hắn là người đã khơi màu đầu tiên cho cuộc tàn sát trong sư môn năm xưa của mình. Sự ác độc của hắn không chỉ có vậy. Hắn đã làm hại rất nhiều người trong suốt những năm qua. thật khủng khiếp. Không ngờ những kẻ tưởng như không bao giờ tồn tại Lại gây ra những chuyện tày đỉnh như vậy Vậy là ta đã có được câu trả lời Cho những bộ thi hại Trong hang tối biển hồ phiêu lệ Mà lại lầm đã bị nhốt Những chuyện đó đúng là do Bọn người của Kha Di đã gây ra Đúng vậy Nhóm của bọn chúng gồm có bốn tên Và lúc này Nhóm người của Kha Di ấy Cũng đang tranh giành sức mạnh của Gia La Với những thế lực đang song tồn Cùng bọn chúng Trong quá khứ Bọn chúng cũng đã từng truy sát lẫn nhau Rất khủng khiếp Câu trả lời dành mạch đó Như lại làm cho hàn Trương thêm phần suy tư hơn Có lẽ anh đang suy tư Về những thế lực tai ác Mà mình đang phải đối đầu Dù không nói ra Nhưng anh và tất cả những người còn lại Đều hiểu được rằng đối đầu và chiến thắng Những thế lực ấy thì quả thực là điều không tượng Gần như Cũng thật hiểu được điều này Kiểu vi liền lên tiếng động viện họ bằng mọi giá, chúng ta phải hóa giải được lời nguyền, đó cũng chính là sự trừng phát cho bọn chúng. Nếu như lời nguyện ấy được hóa giải thì bọn chúng cũng sẽ bị Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net